Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thành đa cái chiếc TV này làm việc suốt mà tôi thường hay chọc ghẹo, nó làm việc hết công suất của nó luôn. Ba má tôi thì không có hiểu tiếng Mỹ, nhưng mà lại thích xem cái chương trình I Love Lucy của Mỹ. Khi về ở chung nhà khoảng tháng rưỡi thì tôi ngã bệnh và phải nhập viện Rồi sau khi nhập viện rồi, mới được đưa về nhà, lúc đó thì cơ thể vẫn còn đau lắm, ê ẩm cả người. Nhưng lúc tôi ngủ thì không có gì đáng nói. Khi mà thức dậy thì không hiểu sao cứ buồn buồn mà khóc hoài. Cái tâm trạng này tôi không muốn cho ba má biết, cho nên tôi cũng ít đi ra phòng khách lắm. Tại vì cứ, cứ buồn, cứ khóc, ruộng mắt, cứ đỏ, cứ sưng húp, tôi cũng tránh mọi người. Thôi... Cái chuyện riêng mình hay mình buồn mình khóc mình biết chứ ra rồi hỏi rồi nó mệt mỏi lắm thôi. Cứ nằm ở trong phòng biết. Rồi cả nhà cứ nghĩ tôi vẫn còn đang bệnh hoạn quá cho nên đều lo. Nào là cơm sáng, cơm trưa là má tôi đều lo hết rồi đem vào phòng. Khi đem vào phòng thì má tôi tự ngủ ba lợi ba lay like, lay like, ba kêu tôi dậy. Ba kêu ăn cơm đi rồi xong mới má để đồ ăn ở trên củ kế cái giường rồi thương lắm bà nhẹ nhẹ bà đi ra khép cửa lại thôi chứ không dám đóng cứng nữa để hé chút xíu đi thì đi nhẹ nhẹ sợ ồn rồi làm phiền tôi với lại mở cửa hi hi để ba má có thể trông chừng cho tôi bị gì nếu có chuyện gì thì, thì còn biết chứ đóng kín sợ biết riêng chồng tôi đó thì sáng đi làm cho tới chiều anh mới về thì có một buổi sáng đó thì nó giống như mọi bữa thôi khi mà chồng tôi trước khi đi làm thì ảnh cũng đều đắp cái mền lên cho tôi và lúc nào cũng hôn tôi rồi nói khẽ khẽ bên tai em ở nhà nghỉ ngơi đừng có suy nghĩ nhiều mọi việc để cho anh lo nhé em tôi nói thiệt khi chồng nói câu đó nước mắt tôi nó chảy tuôn ra rồi Tôi đâu có muốn chồng thấy được nước mắt mình. Thôi, tôi trở mình, tôi xoay mặt vào bên trong. Khi mà nằm ở trên giường lúc đó, tôi nghe được cái tiếng ba má tôi thức dậy sớm, lo chuẩn bị cơm, rồi cà phê cho chồng tôi để đem đi làm. Tôi nghe được cái tiếng mà chồng tôi chào ba má để đi làm. Rồi tôi còn nghe được sau đó là tiếng đóng cửa vì chồng tôi rời nhà. Khi mà chồng tôi đi rồi thì chiếc tivi được turn on. Cái tiếng nói, cái nhạc, cái tiếng ồn của tivi vang lên. Mà lúc đó thì nước mắt tôi nó rơi ở trên gối rồi. Một tiếng sau đó khoảng trình như vậy thì... Tôi lại nghe được tiếng chị dâu đem đứa con gái, con của chị khoảng 2-3 tuổi sang gỡ cho nội để đi làm. Thì chị dâu tôi có hỏi thăm tôi với ba má. Tất cả những điều này tôi muốn nói rõ lại để cho anh Dịch Thảo biết được là lúc đó tôi thức chứ tôi không có ngủ. Vì tôi còn nghe được và nhận xét được tiếng nói của người nào, âm thanh từ đâu và sự việc gì đang xảy ra phía ngoài trước. Rồi sau khi chị dâu rời đi rồi, tôi vẫn còn nghe được má tôi biểu với đứa cháu gái đừng có chạy vô phòng để thím ngủ. thím đây tức là, là tôi. Tôi xin được nói thêm về cái phòng của tôi. Khi mà mở cửa bước vào phòng, thì ngay bên tay phải là cái closet để treo quần áo trong đó. Rồi ngay phía trước mặt là cái cửa sổ, sổ nó lớn, thì cái giường... Nó để nằm song song giữa cái cửa sổ và cái cái closet, cho nên hai bên giường nó vẫn có cái lối đi. Còn cái đầu giường thì kê sát tường phía tay phải, nghĩa là sau bức tường đó là phòng khách nơi có chiếc sofa, má chồng thường nằm xem tivi. Lúc này thì tôi vẫn còn nằm trên giường. Tôi nằm nghiêng ở một bên tay phải, mặt thì xoay vào phía cửa sổ, nhắm mắt mà không có ngủ cứ suy nghĩ miên man lung tung tôi cố để mà ngủ nhưng mà vẫn chưa được nghe hot nhất tại